Tả Đăng Phong khống chế huyền âm, chân khí đã đến mức lô hỏa thuần thanh, cơ thể Ngọc Phất không hề có lớp xương lạnh nào, tứ chi cũng không bị đông cứng. Tả Đăng Phong lau người cho cô xong, vấn lại mái tóc dài, giặt bộ quần áo của Ngọc Phất, thuần dương chân khí hong khô, mặc lại áo lót cho cô. Làm xong, trong lòng hắn đã bình tĩnh rất nhiều, vì những điều này chỉ có vợ chồng mới làm cho nhau, đây chính là hy vọng cả đời của Ngọc Phất. Nhìn Ngọc Phất nằm trên giường như đang ngủ, tả Đăng Phong nở nụ cười, hắn thấy mình rất may mắn, có hai cô gái yêu mình đến thế, Ngọc Phất cũng may mắn, vì rốt cục cô đã làm cho người cô yêu hiểu được cô yêu hắn đến mức nào. Vũ Tâm Ngự cũng may mắn, vì người đàn ông mà cô phải trả giá bằng sinh mạng hoàn toàn không cô phụ cô, tả Đăng Phong cười rồi lại khóc, hai người yêu hắn đều đã chết, ngay bản thân hắn cũng đang sắp chết. Buồn thay quanh người một người bạn cũng không còn, hắn chỉ còn một thân một mình đi đến cuối con đường, tả đăng phong nhìn trần nhà mà lạnh giá, đây không phải là nhà của hắn, hắn không có nhà, không có người thân, không có bạn bè, không ai biết trong lòng hắn nghĩ gì, không có ai an ủi hắn, hắn chỉ có một mình, cô độc, vô tận cô độc làm hắn không rét mà run, bối rối ôm lấy ngọc phất. Nhưng cơ thể lạnh giá của Ngọc Phất làm cho hắn càng thêm tuyệt vọng. Tôi không bao giờ bỏ rơi chị. Tôi nhất định cứu chị. Tả Đăng Phong thầm thì. Nói xong hắn mới hết hồn. Không ổn. Nếu cứu Ngọc Phất. Vậy vô tâm ngự thì sao? Mình nên làm gì bây giờ? Nên cứu ai đây? Tả Đăng Phong. Ôm đầu. Để thở may ở phòng nghỉ trở đi. Mang trà cho bà ấy. Bên ngoài vang lên tiếng của Tôn Phụng Tiên Tiên, thanh âm rất nhỏ, nhưng rõ ràng là cố ý để cho Tả Đăng Phong nghe thấy. "Không cần, bảo bà ấy vào đi." Tả Đăng Phong vội chỉnh lại tinh thần, giọng đã gần như bình thường. Cửa phòng gõ nhẹ nhẹ, Tả Đăng Phong kéo bình phong che gỗ lại, cách không mở cửa phòng ra. Ngoài cửa có một người phụ nữ tuổi chừng 50, vai khoác một cái túi, dáng vẻ khẩn trương, đứng run run. Tả Đăng Phong nhớ ra trong phòng không bật đèn, bèn đứng dậy bật đèn lên, mời thợ may vào, vá lại giúp tôi, tốt nhất là không để nhìn thấy đường may. Tả Đăng Phong đưa đạo vào và quần áo trong của Ngọc Phất cho thợ may, người phụ nữ cầm bộ quần áo xem xét, rồi gật đầu, ngồi ở đó đi, làm nhanh giúp tôi. Tả Đăng Phong chỉ cái giường nhỏ bên cạnh, những nhà đông người, phòng chính đều có hai cái giường. Giường lớn ở phía Bắc, có bình phong tre, ở gần cửa sổ có thêm một giường nhỏ, để chủ nhân ngủ trưa và phụ nữ làm việc nữ công. Rời cái thạch đôn qua đó, bảo nhà bếp mang đồ ăn lên đi. Tôn Phụng Tiên Tiên thấy tả Đăng Phong mở cửa, vội bảo người làm rời thạch đôn dưới gốc cây tới giữa hậu viện, để tả Đăng Phong ngồi ăn cơm cũng vẫn nhìn thấy tình cảnh trong nhà. tả Đăng Phong ra sân, ngồi xuống thạch đôn. Bốn món chay bốn món mặn được dọn lên, ấm trà bầu rượu cũng đầy đủ. Tả chân nhân, vật ngài cần tôi đã chuẩn bị xong, ngài nhìn thử xem có vừa mắt không? Tôn Phụng tiên tiên gia giấu người làm mang tới một cái giường gỗ khắc hoa tinh xảo, rộng 2 xích 4, dài 5 thước 8, bên ngoài khắc mây bay, bên trên có màn trúc, khi kéo màn thì gió không thể lọt vào trong giường. Đẹp lắm, để trước cửa phòng đi. Tả Đăng Phong gật đầu, hắn nghĩ trong đầu là một thứ giống quan tài, nhưng lại không được làm giống quan tài, rõ ràng là một yêu cầu cực khó. Thời gian quá gấp gáp, ở đây chỉ có gỗ hoàng dương là tốt nhất. Tôn Phụng Tiên Tiên rót rượu cho Tả Đăng Phong, "Đã làm phiền cậu." Tả Đăng Phong bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hoàng dương phát triển rất chậm, tuy không phải vật liệu gỗ cực phẩm nhưng cũng là thượng phẩm. Tả chân nhân Tiên thể Ngọc chân Nhân có bệnh nhẹ, những dược liệu này không biết có dùng được không? Tôn Phụng Tiên Tiên lấy một chiếc hộp gấm mở ra cho tả Đăng Phong xem. tả Đăng Phong nhìn sang, thấy bên trong có 5 loại dược liệu rất quý. Trong đó thậm chí có một cây tuyết xâm chỉ có trên thập tam thái tử phong. Tâm ý của cậu xin cảm ơn. tả Đăng Phong rót một chén rượu cho Tôn Phụng Tiên Tiên, chạm cốc uống cạn. Đồ mang lên thiếu lâm tử tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Sáng mai đưa qua, tôn Phụng tiên tiên tiếp tục báo cáo công tác. Tôi lại thiếu cậu một nhân tình. Tả Đăng Phong lắc đầu, uống hai chén rượu, trong bụng hắn đã ấm áp. Tả chân nhân nói lời này tôi không dám nhận, tiền bạc tôi không thiếu. Năm đó riêng việc ngài đề biển cho tôi đã giúp tôi đại ân. Ngay cả người Nhật cũng không dám tới làm phiền kim Trạch cửu châu. Ngài chính là quý nhân của tôi Tôn Phụng tiên tiên khẽ lắc đầu Khẽ thở vào trong lòng Người như tà Đăng Phong Quan hệ tốt với hắn thì không sao Đắc tội với hắn chính là muốn mất mạng tả Đăng Phong phất tay Cầm đũa bắt đầu ăn cơm Hắn không thấy đói Nhưng hắn bắt mình phải Ăn Người tôi nói gần vô như gần cọp Tôn phụ tiên tiên chính là đang có cảm giác này. Qua dáng vẻ của tả Đăng Phong, hắn đoán ra ngọc phất gặp phải bất chắc. Nhưng tà Đăng Phong lại ăn uống như gió, chẳng vẻ gì đau khổ. Làm hắn không hiểu nổi trong lòng tà Đăng Phong đang nghĩ cái gì. Đành phải cẩn thận từng tí một và hắn uống rượu. tả chân nhân, đau với kiếm, ngài thích loại nào. Tôn Phụng tiên tiên châm trà cho tả Đăng Phong. Đau, có manh mối. Tà Đăng Phong không có chút do dự trả lời, Đao chính là vua của binh khí, Chủ về khí phách, Kiếm là đế của binh khí, Chủ về nhân hòa, So ra thì, tả Đăng Phong thích dùng đao hơn, Binh khí cổ đại chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, Tôi đã gọi mười mấy cuộc điện thoại, Nhưng chưa thu hoạch được gì, Tôn Phụng tiên tiên lắc đầu, tả Đăng Phong khẽ nhíu mày, Trước giờ hắn không quan tâm đến binh khí, Nhưng sau khi gặp âm trúc hòa xà, Hắn mới biết huyền âm chân khí và thuần dương chân khí không thể hoàn toàn thay thế được thần binh lợi khí. Tả chân nhân, tôi có ý nghĩ này, không biết có được không? Tôn Phụng tiên tiên nó nhỏ. Cái gì? Tả Đăng Phong hỏi, hắn uống đã nhiều rượu, vì không sử dụng linh khí chống đỡ, nên hắn đã hơi say. Nếu ngài nhất định cần dùng gấp, mà chưa tìm ra kịp, tôi có biết mấy vị sư phụ đúc đao kiếm. Tôi gọi họ tới chế một thanh bảo đao cho ngài có được không? Tôn Phụng Tiên Tiên nói Thôi khỏi, để tôi nghĩ cách khác Tả Đăng Phong lắc đầu Cái hắn muốn là thần binh lợi khí Không phải đồng nát sắt vụt Ngài hãy nghe tôi nói hết Đao được hay không chủ yếu là nhờ vào chất liệu chế tạp Danh đao danh kiếm cổ đại trên cơ bản đều là dùng thiên thạch có độ cứng cực cao chế tạo Tôi biết chỗ có loại tài liệu này Tôn Phụng Tiên Tiên nói nhỏ xíu, chỗ nào? Hướng Đông Bắc, hơn 300 dặm ở Khai Phong. Tôn Phụng Tiên Tiên chỉ về hướng Đông, Khai Phong có Thiên Thạch. Xem nét mặt Tôn Phụng Tiên Tiên thì vẫn Thạch kia có bỏ tiền cũng chưa chắc lấy được. Còn tốt hơn cả Thiên Thạch. Trong 10 thanh danh đao thời cổ đại có 3 thanh có tà khí. 3 thanh này đều đang ở Khai Phong, nhưng chúng không còn trong hình dạng ban đầu. Chúng đã bị thở rèn thời tống chiều biến thành đao hành hình. Tôn Phụng Tiên Tiên nói, tôi hiểu cậu muốn nói cái gì rồi. Tôi còn phải tới Hồ Nam một chuyến, trước khi đi tôi tới Khai Phong mang một cái về. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm 333, Cố Đô Khai Phong Khai Phong, thời tống chiều, ba thanh đao hành hình, ba manh mối vừa nói ra. Tà Đăng Phong lập tức đoán ra ngay Tôn Phụng Tiên Tiên muốn nói tới long đầu đao, hổ đầu đao, cẩu đầu đao của bao trừng. Chúng là vật hành hình khai phong phủ, trên chém hoàng thân, dưới chém thảo dân. Ba thanh đao đó vốn đã có tà khí, sau khi được chế thành đao hành hình, giết người vô số là đại hung vật thật sự. Nếu ngại ngại nó mang điểm xấu, tôi nghĩ cách khác. Tôn Phụng Tiên Tiên bảo người làm dọn bàn ăn. Mang điểm tâm lên, may mắn, ha ha ha, cả đời này tôi không có biết cái gì gọi là may mắn hết. Tả Đăng Phong cười to, tả chân nhân, chúng tôi tuổi xem xem nhau, nếu ngài đồng ý, hãy coi tôi là bạn bè, tôi rất muốn biết ngài đã xảy ra chuyện gì. Tôn Phụng Tiên Tiên thừa dịp lớn mật đề nghị, hắn được giáo dục rất nghiêm khắc. Hắn biết đằng sau mỗi thành công đều có một thời gian gian khổ cố gắng. Hắn rất ngạc nhiên không biết làm sao tả Đăng Phong lại có được tu vi hôm nay. Nhưng hắn hỏi này vấn đề không phải đơn thuần vì hiếu kỳ, mà là muốn kéo gần quan hệ giữa hai người. Tốt nhất cậu đừng xem tôi là bạn, nếu không cậu phải chết nhanh lắm. Tả Đăng Phong xách bầu rượu đi về phòng. Tả Đăng Phong không kể chuyện bản thân, nhưng đề nghị của Tôn Phụng Tiên Tiên lại làm hắn nhớ lại những chuyện cố. Hồi nhỏ cha mất, hắn sống rất nghèo khổ, đắc tội hồ thiến bị đuổi vào rừng sâu núi thẳng. Vũ tâm ngự qua đời làm hắn tê tâm liệt phế, bốn năm đầy gian khổ nguy hiểm, bị bắt áp giải phải nhận nhục nhã và ngược đãi. Ngọc Phất gặp nạn, thiết hài rời đi, Kim Trâm Ngân Quan khoanh tay đứng nhìn, tất cả mọi chuyện đều làm hắn giận dữ. Một gốc cây chắn đường đi của hắn tả Đăng Phong vung tay Cái cây bị nhổ tận gốc bay bèo ra ngoài Cái cây to bị ném bèo qua sân nhỏ Ngoài viện lập tức vang lên tiếng nhà cửa sụp đổ Và tiếng kêu hoảng sợ Tôn Phụng Tiên Tiên vội chạy ra đi giải quyết hậu quả Hắn nhận ra tà Đăng Phong đã uống quá nhiều Nếu không đã không đi lệch tới ba bốn mệ tới chỗ cái cây ấy da Tình hình này phải cách hắn xa một chút thì mới an toàn Tả Đăng Phong không dùng linh khí chống đỡ, nên uống hai cân rượu đã say, nhưng hắn lại thích cảm giác này, vì nếu hắn không tỉnh táo, không suy nghĩ, không suy nghĩ, không thấy đau khổ, nhưng mà sao thấy cái cửa rõ ràng ngay trước mắt rồi, mà sao đi mãi lại không vào được. Tôn Phụng Tiên Tiên giải quyết xong quay lại, người may và cũng đi ra ngoài sân, tường viện đã bị lùng một lỗ to. Tả Đăng Phong cầm bầu rượu nằm sải cánh trên đất ngay giữa phòng. "Đông ra làm gì bây giờ?" Chu chủ sự nhìn Tả Đăng Phong. "Quần áo sửa xong chưa?" Tôn Phụng Tiên Tiên không trả lời Chu chủ sự, mà quay sang hỏi người thợ may. "Còn một chút nữa." Người thợ may sắc mặt trắng bệch, Tả Đăng Phong hất cây đại thụ làm thủng tường và đều nhìn thấy nên bà sợ, chỉ quay lại đó, "Mau sửa xong đi." Sửa xong thì ở lại đến sáng mai Tiền công trả gấp 10 lần Những người khác rời khỏi hậu viện Không ai được vào đây nữa Tôn Phụng tiên tiên trầm ngâm một lát rồi ra lệnh Không phải là hắn không muốn đi đỡ tả Đăng Phong Nhưng hắn không dám vào phòng Quần áo của Ngọc Phất đang sửa Nghĩa là Ngọc Phất nằm sau Bình Phong không có mặc quần áo Nếu có đàn ông dám vào phòng Tả Đăng Phong khi tỉnh lại nhất định giết họ Thở may sợ Nhưng mờ tiếp được trả hậu hĩnh. Tiền công của bà là 2 đồng đại dương. Gấp 10 lần nghĩa là tới 20 đồng. Đáng giá để mạo hiểm. Diệu không thể làm một cao thủ tử khí điên phong bất tỉnh triệt để Hắn nghe được tiếng của tôn Phụng tiên tiên. Biết vì sao tôn Phụng tiên tiên lại ra giá cao để giữ người thợ may lại. Chính là để sau khi hắn tỉnh lại. Chứng minh với hắn là không có ai khác đi vào phòng. Sáng sớm hôm sau. Tả Đăng Phong tỉnh dậy, đi tới bàn uống nước. Quần áo sửa xong rồi. Thợ may thấy tả Đăng Phong đã tỉnh, lập tức đưa quần áo ra. Cảm ơn. Tả Đăng Phong kiểm tra xong rất hài lòng. Thợ may này thật là khéo tay, hầu như không hề nhìn ra dấu vết may vá nào. Quần áo của ngài có cần vá lại hay không? Tả Đăng Phong cảm ơn làm thợ may dạn dĩ hơn. Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ, cởi đạo bào. Lấy hết đồ bên trong ra. Rồi đưa đạo bào cho thợ may. Đạo bào lớp bị rách lớp bị cháy. Không sửa không thể mặc được nữa. thợ may kinh ngạc nhìn tả đăng phong. Không ngờ hắn cởi đồ ra rồi. Và mới nhìn ra hắn rất gầy. Thực không tưởng được một người gầy như vậy mà lại lợi hại đến như thế. Có muốn giặt trước hay không? thợ may hỏi. Một bộ đồ để 4 năm không giặt. Đủ biết bẩn tới cỡ nào. Đừng giặt. Tả Đăng Phong cầm quần áo Ngọc Phất đi vào sau tấm bình phong Hai người đều quan trọng đối với tôi Tôi đã không phụ lòng cô ấy Cũng không phụ lòng chị Tả Đăng Phong lầm bẩm, Hồi trước hắn chưa bao giờ đặt Ngọc Phất và vu Tâm Ngữ ngang hàng với nhau Nhưng từ lúc quay về Sơn Động nhìn thấy Ngọc Phất muốn tán công tự bạo Ngọc Phất và vu Tâm Ngữ đã được đặt lên ngang nhau Vì hai người họ đều là tự nguyện trả giá tính mạng của mình cho người đàn ông mình yêu mến mà không cần đền đáp. Tả Đăng Phong mặc đồ vào cho Ngọc Phất. Hắn nắm cổ tay cô, cảm nhận hàn khí trong người cô. Huyền âm chân khí một khi nhập vào cơ thể, trừ phi có thuần dương chân khí giải cứu, nếu không khó mà tự biến mất. Mấy hôm nay hàn khí trong người Ngọc Phất bị tản đi cực ít, dù không cần bổ sung, trong vòng nửa năm cũng không vấn đề gì. Tôn Phụng Tiên Tiên đã cho mang tới quần áo và giày mới cho hắn, cũng đùi nước tắm. Tả Đăng Phong tắm rửa thay quần áo, tóc đã rất dài. Tả Đăng Phong không có lòng nào đi cắt tóc, nên vấn lên theo kiểu đạo sĩ. Hắn phải đi Hồ Nam Thần Châu phái. Bộ dáng không chật vật quá được. Đến trưa, Tả Đăng Phong và Tôn Phụng Tiên Tiên ăn cơm trưa, chủ nhà là Chu chủ sự lại không thấy mặt. Tôi đã điều tra xong, Ba thanh chẳng đao kia được cất trong kho của cơ quan hành chính Khai Phong. Ngài tới chi nhánh của tôi ở Khai Phong, có người dẫn đường cho ngài. Tôn Phụng Tiên Tiên nói, mấy cái đó là vật phẩm văn hóa, giữ được quả là không dễ. Tả Đăng Phong đáp, thời thanh mạt, Trung Quốc hai lần bị cướp sạch vật phẩm văn hóa. Lần trước là tám nước liên minh cuối thời thanh, lần sau là ngay bây giờ, người Nhật rất hứng thú với văn hóa của Trung Quốc. Đang trắng trợn cướp đoạt trở về Nhật Theo tin tức đáng tin cậy Những thứ có giá trị trong kho đó đã bị người Nhật lấy hết rồi Ba thanh đao kia vì quá mức tà khí Lại không có giá bao nhiêu giá trị Nên bọn chúng không động tới Tôn Phụng tiên tiên sách bình châm trà Lấy một cái có đủ không Tả đăng phong điềm tĩnh Chắc là đủ Tôi chưa nhìn thấy ba thanh đao đó bao giờ Chỉ nghe nói chúng được chế thành ba lưỡi đao Ngài lấy lưỡi đao là được rồi Không cần lấy cả cái bệ Tôn Phụng Tiên Tiên dặn Ăn xong tôi đi cả Tà Đăng Phong chỉ chỉ món ăn trên bàn Ý bảo ăn đi Chỗ đó là văn phòng của nhà nước Có tuần cảnh trông coi Hay đến tối hãng đi Tôn Phụng Tiên Tiên nhắc Tôi cần gì phải lén lút tả Đăng Phong cười nhà Ăn cái này đi Nếm thử món cá hấp này Đây là món ăn nổi tiếng của Hà Nam Đây cũng là lần đầu tôi được ăn đấy Tôn Phụng Tiên Tiên cầm đối chuyển đề tài Thở rèn chừng nào tới tả Đăng Phong gắp một miếng cá Rất mềm rất thơm Nước hấp cũng ngọt Nhà hắn cũng từng đánh bắt được Nhưng chưa bao giờ được ăn Ta đã cho xe đi đón Sáng mai là tới Tôn Phụng Tiên Tiên trả lời tả Đăng Phong gật đầu Lần này hắn không đụng tới rượu Chỉ đơn thuần ăn cơm. Tối đa một canh giờ tôi trở về. tả Đăng Phong chỉ ăn mấy miếng. Rồi bỏ đổ xuống. Đứng dậy bước đi. Tôi ở ngoài đợi ngài. Tôn Phụng Tiên Tiên vội theo ra. tả Đăng Phong mỉm cười khen ngợi. Tôn Phụng Tiên Tiên có muốn đi qua Bình Phong tới chỗ Ngọc Phất cũng không làm được. Vì hắn đã bố trí lá chắn linh khí. tả Đăng Phong thản nhiên lăng không lướt đi. Không buồn giấu giếm. 300 dạng đường đi chưa tới nửa canh giờ đã tới, nhưng tốc độ của hắn có mau hơn nửa cũng không nhanh bằng tốc độ gọi điện thoại. Hắn tới tiệm cầm đồ, thì người dẫn đường đã đang đợi sẵn. Khai Phong là một thành thị rất lớn, nếu không có ai dẫn đường, muốn tìm được kho của cơ quan hành chính là rất tốn thời gian. Khai Phong đã bị nhật chiếm, nhưng chính sách của nhật hiện giờ đã thay đổi, còn đốt giết cướp bóc, mà để nguyên vẹn, giả bộ trần an. Trên tường viết một câu khẩu hiệu vì Đại Đông Á và Trung Vinh. Chính là cái kiểu đánh cho mày một trận để mày biết sự lợi hại của tao. Sau đó giả bộ làm người tốt. Bồi dưỡng bản tính nô lệ cho người trong nước. Tuy người Nhật không phải vì lòng tốt. Nhưng nhờ chính sách này. Khai Phong không bị chiến hòa tàn phá. Không bị cướp bóc. Sinh hoạt vẫn bình thường. Cơ quan hành chính là của chính phủ Hán Gian. Văn phòng... Ở ngay trung tâm thành thị, nhà kho ở bên phải văn phòng, xung quanh có rất nhiều cảnh sát canh gác, trừ chuyện liên quan tới vũ tâm ngữ và ngọc phất, những chuyện khác hắn rất tỉnh táo. Hắn cứ thế đi vào nhà kho, ai dám cản hắn giết ngay, ai nhát gan bỏ chạy hắn mặc kệ. Nhà kho rất lớn, dài đến ba mươi mấy mỹ, nhà ngói tường bằng đá xanh, cửa lớn bằng đồng, trên cửa có khóa, trên dưới tổng cộng 3 cái khóa. Rất là nghiêm ngặt, nhưng dù có như thế cũng không ngăn được hắn, một cái phẩy tay hất bay cửa lớn, hắn đi vào trong, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 334, lại về nguyên hình trong kho không có cửa sổ, không khí rất ngột ngạt, đồ vật được bày trên 5 cái giá, mỗi cái giá có 5 tầng, nơi này hẳn là chỗ để tiền bạc trước thời thanh, những kệ giá đa phần chống không. Chỉ có vài chỗ giải rác để ít đồng đại dương và tiền chỗ, chẳng còn thứ gì có giá trị. Mặt đất đầy cho bụi, một hàng vết chân đi từ cửa kho tới góc Đông Nam, chắc là của người đi xác nhận vị trí ba thanh đao của Tôn Phụng Tiên Tiên. Tả Đăng Phong đi theo dấu chân, ở đây cũng có một giá gỗ, nhưng đã mục sắp sụp. Bên trên để một đống đồ linh tinh, đống đồ này có dấu vết mới được rời tới đây. Bên dưới chúng mà một món đồ gì đó rất lớn, có màu xanh lục. Phẩy tay hất đống đồ linh tinh ra, ba thanh đao hành hình lộ diện. Kích cỡ của chúng tương tự nhau, dài 5 thước 8 tấc cao 1 thước 3, làm bằng đồng, mỗi chiếc nặng chừng 5, 600 cân. Ba thanh đao này dùng để hành hình, đã có tuổi thọ gần ngàn năm lịch sử Bởi giết quá nhiều người, nên bản thân chúng chứa âm khí rất nặng. Cả phòng kho không hề bị rột hay gì nước, nhưng trên tường góc Đông Nam này lại có vệt nước rất rõ, chính là do âm khí quá nặng tạo thành. Tả Đăng Phong cầm lấy tay cầm cậu đầu đao nhấc lên, không khí ẩm ướt làm trên thân đao bằng đồng phủ đầy rêu mốc, chỉ có lưỡi đao là không bị gì sét chút nào, lòe ánh sáng trắng người lạnh lẽo và đáng sợ. Tả Đăng Phong ngồi sổm xuống ngắm nghía lưỡi đao, quả nhiên là có dấu vết được hàn gắn. Hắn đưa tay tới giờ lưỡi đao Một luồng sát khí lập tức từ đầu ngón tay Truyền vào thất khiếu thần phù Sát khí cực mạnh Gây nên một cảm giác rất xấu Rất hung tàn và hỗn độ Khiến tả Đăng Phong cảm thấy khó thở Không phải vì hắn không thở được Mà là vì không thể chịu đựng được Cậu đầu đau này thiếu đi khí phách trầm ổn Nó hỗn tạp và yếu ớt sau đó Binh khí và tâm linh con người vốn tương thông Hắn cảm thấy cậu đầu đao này không phù hợp, nên chuyển sang hổ đầu đao. Thanh đao này, là thay, có màu đỏ. Không phải màu của máu cũng không phải của chu sa, mà là một sự kết hợp của màu tím và đỏ sẫm, thâm thúy mà quỷ dị. Tả Đăng Phong lấy tay xoa lưỡi đao. Lần này hắn cảm nhận được một kiểu sát khí khác. Nghiêm nghị, nếu sát khí của cậu đầu đao tạo cho hắn cảm giác của một tên lưu manh đầu đường, Vừa la oang oáng vừa bung đao lên thì hổ đầu đao lại giống một sát thủ lãnh khúc. Bình tĩnh xuất đao yên tĩnh rời đi. Thanh đao thứ ba là long đầu đao. Lưỡi đao này màu đen, vừa chạm vào thanh đao, tả đăng phong lập tức nhíu mày Thân đao này mang tới một cảm giác ma khí hết sức kiêu ngạo, như muốn tranh bá cửu Châu Hào khí nô dịch thiên hạ, nhưng có điều cũ hào khí này tuy mạnh nhưng quá mức tả ác. Tà đến mức ảnh hưởng tới thần trí của người sử dụng nó, làm người đó lạc mất thần trí của mình. Tà Đăng Phong cau mày thu tay lại. Ba thanh đao này là do cao nhân cố tình làm ra, được làm từ thượng cổ tâm đại tà khí. Lúc giết người có thể giết cả hồn phách của người ta, gột dựa càn khôn, không để lại hậu hoạt. Tà Đăng Phong không có chút do dự lựa chọn hổ đầu đao, vi lực mạnh mẽ. Bản chất hợp với tâm ý của hắn Quan trọng nhất là hắn có thể làm chủ nó Nếu dùng long đầu đao Bị nó ảnh hưởng Sát phạt đến mức mất đạo Vì trên thân đao đã có sắn dấu vết được hàn gắn vào nhau Nên tả Đăng Phong chỉ cần phát huyền âm chân khí Tách lưỡi đao ra ngay tại chỗ hàn gắn đó Nhưng huyền âm chân khí chưa đủ sức làm lưỡi đao màu đỏ tự chóc ra Tả Đăng Phong nhìn quanh Lượm một cây côn đồng Nhưng gõ tới gõ lui, vẫn không tách được lưỡi đao ra khỏi thân đao. Hổ đầu đao nặng cả năm, 600 cân. Khiêng một tên to xác như thế chạy 300 dạng thì rất mệt người. Chưa kể thở tôn Phụng tiên tiên tìm tới lỡ nhìn thấy nó quá tả lại không dám làm. Tốt nhất vẫn là lột cái lưỡi đao này ra mang về. Tả Đăng Phong quyết định mang bao tay thuần dương vào. Thuần dương chân khí và huyền âm chân khí đối lập với nhau. Huyền âm chân khí làm đông cứng hồn phách, thuần dương chân khí lại đốt xương thành trơ. Điểm nóng chảy của đồng là khoảng 1.000 độ, thuần dương chân khí có thể ung dung đạt đến mức đó, làm nó tan ra. Nhưng một tình hình quỷ dị xảy ra, thuần dương chân khí phóng ra không làm chảy thân đau mà lại làm chảy lưỡi đau. Tả đăng phong cao mày, vì theo quy luật bình thường, mật độ kim loại càng lớn thì điểm nóng chảy càng cao. Kim loại càng cứng càng khó bị hòa tan Điểm nóng chảy của lưỡi đao thấp như vậy Chẳng lẽ nó lại không cứng như hán tưởng Lưỡi đao màu đỏ chảy ra nhưng không nhỏ xuống đất mà vẫn bám vào thân đao Tả đăng phong ra tăng thêm linh khí thúc dục nhiệt độ tăng thêm Kim loại màu đỏ rốt cục tan hết Bám cả vào thân đao Tả đăng phong cau mày Lớp kim loại kia bám vào thanh đao Tạo thành đường viền trên thân đao Nhưng một lúc sau Khi viền đao đã thành hình, nó lại đột ngột rời khỏi thân đao, rơi xuống đất. Tuy chuyện này quỷ dị nhưng tả đăng phong vẫn có thể hiểu được. Có một số loại kim loại có ký ức riêng, ví dụ như nhiễn kiếm. Thường ngày chúng được quấn bên hông, khi được rút ra tự động rối thẳng. Cây đao này được làm bằng kim loại không phải tầm thường, ký ức công năng của nó kim loại bình thường không thể nào so sánh được. Nói thì nói vậy nhưng cũng có vẻ không lọt tai cho lắm Kim loại màu đỏ này rốt cuộc là kim loại gì Sao lại có đặc tính kỳ quái như vậy Điểm này tả Đăng Phong không biết Tuy nhiên có thể nhìn ra hình dạng ban đầu của nó hẳn cũng là một thanh đao Đây là ý trời Thực là trùng hợp Tả Đăng Phong quyết định rất nhanh Khi không đủ manh mối hắn ngừng ngay không nghĩ nữa Hắn dơ tay phải phát huyền âm chân khí hạ nhiệt độ cho thanh đao. Hành động này cũng giống như người thợ đúc kiếm tôi hòa cho kiếm vậy, chỉ khác chăng là người tôi dùng nước lạnh, còn hắn dùng huyền âm chân khí. Huyền âm chân khí lạnh hơn nước nhiều. Ai cũng biết khi tôi hòa, nếu nước tôi ấm nhiều thì phải tôi nhiều lần, đao kiếm trở nên dẻo dai, nhưng độ sắc bén giảm. Nếu tôi bằng nước lạnh hơn thì đao kiếm rất sắc bén nhưng không dẻo dai. Rất dễ bị gãy, các đời thợ đúc kiếm đều cố gắng tìm ra điểm cân bằng, ai tìm được thì đó chính là bậc thầy về đúc kiếm, còn không tìm được thì chỉ là thợ rèn bình thường. Tả Đăng Phong tuy biết đạo lý này nhưng chưa bao giờ thực nghiệm, hắn chẳng biết mức nào mới là nhiệt độ thích hợp, nhưng hắn có ý nghĩ của hắn, kim loại này có điểm nóng chảy rất thấp, cho thấy bản thân nó có bản chất cực kỳ dẻo dai. Như vậy nó cũng phải có lực chịu đựng và tính dẻo siêu cường, nên tả đăng phong không chút ngần ngừ lo. Huyền âm chân khí phát ra cực hạn, nhiệt độ càng thấp, thanh đao càng sắc bén. Huyền âm chân khí cực lạnh, chỉ tôi hỏa một chốc lát đã hoàn thành. Chờ nhiệt độ trở lại bình thường, tả đăng phong cầm thanh đao lên tỉ mỉ ngắm nghía. Cây đao này nặng 7 cân, dài 3 thước, trôi dài 6 thốn, tổng cộng dài 3 thước 6 tấc Tức là 120cm So với đao phổ thông thì dài hơn không ít Thân đao bản rộng hơn võ sĩ đao của Nhật Nhưng hẹp hơn đao phổ thông Đao phổ thông thì phần lưỡi hơi bầu để tăng mức độ chặt chém Nhưng đao này của hắn thì không Nó khá thon dài 1 phần 3 khúc đầu nơi lưỡi dao nhỏ hơn Chỉ khoảng 6 phần phần lưỡi phía cán Kết cấu này có lợi cũng có hại Hại là mức độ chặt chém kém, ưu là một khi bị chém trúng, lúc đao rút về, bên ngoài vết súng bị rạch rộng thêm và sâu thêm. Tả Đăng Phong rất thích cái phần rạch thêm này, linh khí hắn mạnh, đâu thiếu độ sâu, càng không thiếu cường độ. Người tôi thường nói đã ra tay thì không lưu tình, đã lưu tình thì đừng ra tay, một khi đã động đao chính là muốn đẩy người tôi vào chỗ chết. Cây đao này vốn không phải dành cho người bình thường dùng, mà thích hợp cho loại cao thủ như hắn sử dụng. Tả Đăng Phong không chém thử để kiểm tra độ sắc và độ dẻo dai của thanh đao, vì hắn có thể thông qua việc rót linh khí vào trong đao để cảm ứng điều đó. Thanh đao này sát khí cực nặng, yên tính âm u, nếu đeo nó thường xuyên lòng tính tình cũng u ám theo. Nhưng bản thân con người Tả Đăng Phong đã là u ám tới cực điểm, nên cây đao này chỉ có thể phù hợp với hắn. Chứ không thể chi phối hắn. Tả Đăng Phong xé một bao tải. Lấy vải bố bọc kín thanh đao lại. Rồi lại rời tạp vật che mấy thanh đao hành hình lại như cũ. Lại đẩy ngả thêm mấy giá gỗ nữa để đánh lạc hướng. Hắn không muốn người tôi biết hắn lấy đi cái gì. Làm xong Tả Đăng Phong rời khỏi nhà kho. Xung quanh nhà kho đầy tuần cảnh. Nhưng nhìn thấy Tả Đăng Phong thì đều tản cả ra. Trên thế giới này thứ truyền bá nhanh nhất chính là tin tức. Hành vi của hắn hôm trước ở Thiếu Lâm Tự đã được truyền khắp Hà Nam. Tả Đăng Phong nhìn quanh, không coi ai ra gì lăng không bỏ đi. Hắn đi rồi, ở nhà kho mới vang lên một tiếng quát tháo. Tả Đăng Phong cướp mất 3 vạn đồng đại dương trong kho, mau bắt lấy hắn. Tả Đăng Phong cao mày tên khốn nào tham quan làm thiếu hụt công quý lại nhân cơ hội vu oan cho hắn. 3 vạn đồng đại dương nặng hơn 1,500 cân. Hắn làm sao mà xách theo cho được Tả Đăng Phong trong đời ghét nhất là bị người khác vu oan Nên lập tức xoay người quay trở lại nhà kho Mới vừa rồi là ai kêu Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm 335 Sát cơ vô hạn giọng Tả Đăng Phong rất bình tĩnh Nhưng rất lạnh giá Không chút tình cảm Hơn trăm người quanh đó yên lặng như tờ Các người đều có cha mẹ Đều có vợ con Tôi không muốn giết nhầm người vô tội, nói đi, vừa rồi là ai hô hào, nếu không nói, tất cả các người đều phải chết. Tà Đăng Phong nhắc lại, hắn đang rất khó chịu, nên uy hiếp thẳng. Súng trong tay bọn mày dùng để làm gì, bắn chết nó cho tao. Một quân cảnh mặt ngửa đội mũ hết to, lên đạn nhằm thẳng vào tà Đăng Phong. Tên kia dùng súng lục, khoảng cách lại khá xa, tà Đăng Phong không cần né tránh. Viên đạn cũng không thể bắn trúng hắn, người trong nước luôn đi theo bắt trước người khác, tên mặt ngựa là người đứng đầu, hắn vừa nổ súng, đám lâu lá kia lập tức bắt trước theo, tả đăng phong không còn do dự, lướt tới, múa đao giết chóc. Súng của những người này đều thuộc kiểu cổ, bắn từng viên, nên sau phát bắn đại lung tung đầu tiên, họ không hề có cơ hội nổ phát súng thứ hai. Đây là lần đầu tả Đăng Phong dùng đao nên hắn chưa quen, vì múa đao thì phải dơ tay, làm giảm tốc độ và tần suất chiến đấu của hắn, nhưng hắn tìm ra cách khắc phục rất nhanh. Hắn rót linh khí vào thân đao, đao khí đỏ rực liên tục phóng ra, nhưng vì cây đao này quá cứng rắn, nên đao khí bước ra không dài, chỉ chừng 2 trượng, nhưng cực kỳ sắc bén, chỉ sau chốc lát, xung quanh đã không còn người sống, chết không toàn thây. Đừng có cố gắng làm ảnh hưởng đến tao. Thanh đao sau khi dính máu, sát khí càng nặng, bắt đầu rung rung, làm tả Đăng Phong phải tăng thêm sức lực mới kìm hãm được nó. Sát ý của hắn càng lúc càng nặng nề thanh đao này quả là tà khí. Nhưng rồi tả Đăng Phong nhận ra sát ý trong lòng hắn không phải là do thanh đao gây nên, mà thanh đao rung rung là vì nó cảm nhận được sát khí trong lòng hắn nên sinh ra cộng hưởng. Như kích động khi gặp được chi âm vậy. Nghỉ ngơi một lúc, tả đăng phong bước tới khu nhà hành chính bên cạnh. Đây là chỗ làm việc của chính phủ bồ nhìn. Hắn muốn giết những người đó, vì họ đều là hán gian, đều là chó săn làm việc cho người Nhật. Bức tường tòa nhà hành chính rất cao, trên tường có lưới sắt, vừa để bảo vệ, vừa để không cho người bên trong chạy trốn. Trong tòa nhà hành chính có hơn 80 người làm việc. Tà Đăng Phong không tha cho một ai, dù họ đều quỳ xuống thảm thiết van xin, dù họ không hề có sức chống cự. Con người ai cũng có bản năng bảo vệ bản thân, những người này cũng không ngoại lệ. Họ trên có cha mẹ cần phụng dưỡng, dưới có vợ con phải nuôi nấng. Họ đều là bị bức ép, thân trong trại quân tào nhưng trái tim vẫn hướng về chính nghĩa. Nhưng những lý do này đều không được Tà Đăng Phong chấp nhận, hắn đã nhìn thấu bản chất con người họ. Những người này ai cũng đầy đủ tay chân, dù có bắt làm ruộng cũng vẫn làm được, chẳng qua là một lụ tham hư vinh, ham ăn biến làm mà thôi, lấy cha mẹ con cái ra làm khiên đỡ lại càng không được. Con người sống trên đời quả thực không phải chỉ sống vì bản thân mình, 3 phần 10 vì cha mẹ, 3 phần 10 vì con cái, còn 4 phần 10 là vì mình và người mình yêu mà sống, mình và người mình yêu lúc nào cũng chiếm phần nhiều nhất. Đây là tiêu chuẩn sống của người tốt. Còn cái đám này, cái phần sống vì bản thân của họ lớn hơn cái tỷ lệ đó nhiều. Giết xong, tả Đăng Phong lại nảy ra ý muốn đến doanh trại quỷ tử giết chóc một phen, nhưng rồi lại thôi. Giết quỷ tử không bằng giết hán gian, nếu trong nước không còn ai dám làm hán gian, thì quỷ tử cũng sớm bị đánh bay, nhưng nghĩ nghĩ lui. Hán Gian Tả Đăng Phong cũng không muốn giết nữa, chính phủ quốc dân bạc tình bạc nghĩa với hắn, mắc cớ gì lại tự nhiên để cho chính phủ quốc dân tự dưng được lợi cơ chứ? Hắn quay về tiệm cầm đồ, Tôn Phụng Tiên Tiên đang ở trong sân chờ hắn, nhìn thấy thanh đao trong tay hắn thì vô cùng sửng sốt. Tả chân nhân, cây đao này ngài lấy từ đâu vậy? Lưỡi đao của hổ đầu đao tan ra, tự thành hình dạng thế đó. Tả Đăng Phong nhìn vào trong phòng, xác định Ngọc Phất vẫn yên ổn. Ngài xem cái này, trên bàn để mấy quyển sách, trong tay Tôn Phụng Tiên Tiên còn thêm một quyển, hắn tiện tay xé một trang đưa cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cầm lấy xem, mới nhận ra quyển sách trong tay Tôn Phụng Tiên Tiên là quyển cổ kim binh khí đại toàn. Tiệm cầm đồ nhận đủ thứ đồ đem tới cầm cố, đương nhiên phải thông kim bác cổ. Biết thứ nào đáng giá thứ nào không, nên ở đây có quyển sách này cũng không có gì lạ. Trang giấy tôn Phụng tiên tiên đưa hắn xem là một trang văn tự ghi chép về ba thanh tà khí vào thời nhà hạ, phân loại thập đại danh đao, trong đó món tứ đứng tư, hổ dực, được miêu tả giống hệt thanh đao hắn đang cầm trong tay. Tôi vốn định mời thở rèn rèn lại thanh đao rửa theo hình vẽ này, không ngờ lại xảy ra chuyện thần kỳ như vậy. Tôi có thể nhìn ký cây đao này một chút được không? Tôn Phụng Tiên Tiên vui mừng, hắn không cần phải mời thợ rèn cố gắng làm ra một món lợi khí có thể làm tả Đăng Phong thỏa mãn nữa rồi. Thì ra cây đao này gọi hổ dực. tả Đăng Phong bỏ trang giấy xuống, gật đầu. Tôn Phụng Tiên Tiên cầm thanh đao, nhưng vừa cầm lên đã kêu lên một tiếng, giật tay ra. Sao hả? tả Đăng Phong trộm kịp thanh đao. Rất khó chịu Tôn Phụng Tiên Tiên xoa xoa ngực sợ hãi tả Đăng Phong cười Thanh đao này tràn ngập sát khí và tà khí Ác tính cực mạnh Chẳng ai cầm mà thấy thoải mái được Có cần tôi tìm người làm lại thanh đao này không Tôn Phụng Tiên Tiên ngồi xuống Không cần Tôi nghỉ một chút là đi ngay tả Đăng Phong xua tay Hổ dực đối với hắn mà nói chỉ là một công cụ Một cần phải tốn nhiều công sức như vậy Vậy để tôi sai người chuẩn bị cơm tối. Tôn Phụng Tiên Tiên quay đầu tìm người hầu. Khỏi, sắp tới tôi phải tới Tân Cương. Cam túc có chi nhánh của cậu không? tả Đăng Phong hỏi. Chỗ đó vắng vẻ, chỉ có hai tiệm. Nhưng không có tiệm của Kim Trạch Cửu Châu. Nhưng tôi cũng vẫn xử lý được. Sao vậy? Tôn Phụng Tiên Tiên trả lời. Giúp tôi chuẩn bị một ít súng ống đạn dược. Tôi muốn dùng. tả Đăng Phong đáp. Dù có hổ rực nhưng hắn vẫn không dám xem thường, lần này nhất định phải vỏ trang đầy đủ tiến vào sa mạc, bảo đảm không có sơ hở nào. Cái này dễ mà, muốn cái gì tôi cũng chuẩn bị được. Tôn Phụng Tiên Tiên ngợt đầu. Hiện giờ thời cuộc bất ổn, quân phiệt hỗn chiến, cuộc sống của họ không tốt lắm, nhiều chỗ quân lương cũng không có mà phát. Nếu không như vậy đi, khỏi lấy súng ống đạn dược. Để tôi nghĩ cách bảo họ phái một đội quân đi theo ngài Tôn Phụng Tiên Tiên cười Có được không? Tả Đăng Phong hỏi Tôn Phụng Tiên Tiên tuy thông minh Nhưng dù sao cũng còn trẻ Suy nghĩ cái gì cũng thấy dễ Chuyện ngài bảo tôi làm hư được hay sao? Tôn Phụng Tiên Tiên nghiêm nghị Tốt lắm Phái 300 người tới ngọc môn quan chờ tôi Mặc quân phục Mang theo đầy đủ súng đạn Nhiều lựu đạn vào Báo cối cũng nên xách theo mấy khẩu. Tà Đăng Phong ngợt đầu. Hắn không thích nhiều người. Nhưng như vậy giảm thiểu khó khăn. Thời gian cũng tiết kiệm được nhiều. Trong vòng nửa tháng nhất định có mặt. Tôn Phụng Tiên Tiên ngợt đầu. Tuy hắn không biết tả Đăng Phong nghĩ gì trong lòng. Nhưng hắn biết phong cách hành sự của Tà Đăng Phong. Tà Đăng Phong chắc chắn không bạc đãi hắn. Ba hôm sau tôi đi Tây An. Ở lại đó một thời gian. Nửa tháng là vừa vặn. Tả Đăng Phong đồng ý, người Nhật đang đào mộ, nhưng chắc chắn họ chưa mở ra được, vì cơ quan bên trong mổ thất không thể dùng ngoại lực tác động mà mở được. Hơn nữ Ngọc Hành từ từ từ từ từ hai lần đều xuất hiện ở gần Chu Lăng, chứng tỏ thanh lương động phủ ở ngay đó. Đến lúc đó diệt cả người Nhật lẫn thanh lương động phủ, việc vặt bàn giao xong xuôi, Tả Đăng Phong và Tôn Phụng Tiên Tiên tạm biệt nhau, mang theo Ngọc Phất đi xuống Hồ Nam. Từ đây tới thần châu phái khoảng 2.000 dạng đường, tả đăng phong giờ dậu xuất phát, đến nửa đêm thì tới bờ sông. Hai đầu cầu đều có quân nhân canh gác, nhưng đối với tả đăng phong có người canh gác và không có người canh gác cũng chẳng có gì khác nhau. Đến hừng đông, tả đăng phong đã tới thần châu, hắn bắt đầu do dự, không biết trưởng giáo thần châu, nhìn thấy ngọc phất phẩn. Ứng thế nào? Tà Đăng Phong đành nhắm mắt lên núi, theo lệ thông báo, trưởng giáo thần châu tuy kinh hãi, nhưng không một lời cửa trách hắn, sau khi hỏi rõ chuyện thì im lặng dẫn hắn tới phòng của Ngọc Phất, trần trưởng giáo chỉ đứng ngoài cửa, tả Đăng Phong tự đem giường gỗ vào trong phòng, mọi thứ trong phòng vẫn còn nguyên trạng, mặt đất và trên bàn có không ít bụi bằm, cho thấy Ngọc Phất từ ngày đó không hề trở về đây, mà đi thẳng tới Mao Sơn và Thánh Kinh Sơn. Cũng cho thấy người trong phái không hề có ai được vào phòng của cô. Trần trưởng giáo. Quanh giường của Ngọc Trân Nhân đã được tôi bố trí lớp chắn linh khí. Đừng di chuyển cô ấy. Huyền âm chân khí có thể đảm bảo tính mạng cô ấy trong vòng nửa năm không bị nguy hiểm. Tả Đăng Phong chắp tay. Trần trưởng giáo gật đầu. Ngọc Phất nhỏ hơn ông mấy chục tuổi. Lại là cô Nhi. Nên ông rất yêu thương cô. Cô thành thế này. Ông vô cùng đau lòng. Không nói được nên lời. Trần trưởng giáo, hung thủ đã thương Ngọc Trân Nhân còn ở thiểm Tây. Tôi đi giết bọn chúng và tìm cách cứu Ngọc Trân Nhân. Làm xong tôi chạy về đây ngay. Tả Đăng Phong chắp tay từ biệt. Vô lượng thiên tôn. Tả chân Nhân bảo trọng. Trần trưởng giáo chắp tay đáp lễ. Tả Đăng Phong. Âm ú gật đầu, đi bộ ra khỏi đạo quan. Rồi lăng không bút đi Tây An Mục tiêu vô cùng đơn giản và kiên định Giết chết Ninh Dơ Nhật San bằng thanh lương động phủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 336 Tả dương như máu phía Bắc Thần Châu là rừng rậm Đi được mấy trăm dạng tả đăng phong chuyển sang hướng Tây Bắc Đến chưa là đến di tích cổ thành dòng quốc Hắn tới đây thuần túy là muốn tìm vận may Nhưng may mắn thật Vì con khỉ cửu dương quả thực đang ở trên ngọn núi giữa hố trời Lông nó không còn màu vàng ống Mà là màu xám như khỉ thường Đây là hậu quả bị mất đi nội đan Lúc tà đăng phong tới Nó đang cúi đầu ủ rũ phơi nắng Tinh thần uệ hoài Hai viên nội đan ngọc phất để lại cho hắn có một viên là của con khỉ Cửu dương Tà đăng phong đã để cho lão đại tử do Thì hắn cũng sẽ tác thành cho con khỉ này Cửu nhi Tới đây Tà Đăng Phong gọi, con khỉ ngẩn đầu lên nhìn Tà Đăng Phong, rồi lập tức nhắm mắt, nó rất không thích Tà Đăng Phong, nó phải chạy về đây dù chỗ này là chỗ giam cầm nó, nhưng có độc vật diễn sinh có thể bảo vệ nó, nó vốn thích chạy loạn khắp nơi, giờ lại bị hạn chế ở đây nên nó cực kỳ ủ rũ. Nội đan của mày này, trả cho mày. Tà Đăng Phong móc viên nội đan ra cua cua, để khí khinh thân lướt tới ngọn núi. Tả Đăng Phong hạ xuống cạnh con khỉ, đưa viên nội đan cho nó. Con khỉ chộp ngay lấy, ngửi ngửi rồi nhét vào miệng. Là Ngọc chân nhân bảo tao trả cho mày. Tả Đăng Phong nói. Con khỉ nhìn hắn, dơ hai tay như muốn ôm. Đây là lần đầu tiên nó biểu đạt thiện ý với hắn. Tả Đăng Phong sờ sờ đầu nó, rồi rời đi. Đến tối, Tả Đăng Phong đi tới phía Bắc Hồ Bắc. Trời đang là mùa thu. Buổi tối rất là thanh lương, vì muốn tĩnh tâm cô đọng linh khí, hắn không vào chấn nghỉ chân, mà ở trong núi nghỉ ngơi. Hắn đã là cao thủ hàng đầu, thân pháp và linh khí tu vi đều là kiệt xuất, nhưng không ai biết pháp môn luyện khí của hắn có vấn đề. Tụ khí chỉ quyết của tử dương quan là tụ tập linh khí bên ngoài, phải qua linh khí chân nguyên của bản thân rèn luyện mới trở thành linh khí tinh khiết. Quá trình này hắn sử dụng pháp môn luyện huyết hóa khí. Ngày đó khi hủy tu vi của hắn, Ngọc Hành tử tử đã phong bế huyệt quan nguyên và thiên khu huyệt, làm hắn không thể hành khí được. Pháp môn hành khí bị phế mất một nửa, nên hắn phải dung hợp tụ khí chỉ quyết của tử dương quan. Nói dễ nghe một chút gọi là dung hợp hai nhà, nói khó nghe là chắp vá lung tung, không ra gì cả, trong núi có miếu. Tả Đăng Phong tìm một ngôi miếu đổ để chú, hắn không nhóm lửa, ngồi xếp bằng luyện khí. Trong núi sâu có miếu chính là vì thời nào cũng có người vào vùng núi sâu tìm tiên học đạo, cũng có muốn lánh khỏi thế gian, vào núi ẩn cư. Nhưng đa số người ẩn cư đều chỉ ở một quãng thời gian là đi ra ngoài, vì những nơi này quá cô quạnh, còn có xài lang hổ báo, không an toàn, người đi khỏi, nhưng chú ở thì không đi đâu được. Vừa qua canh ba, tả đăng phong nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, hắn nhíu mày, nơi này lẽ ra không thể có người. Tiếng bước chân này nhẹ hơn bước chân người thường, một lát sau, một cô gái trẻ cầm đèn lồng đi vào. Đêm muông khuya khoát, nơi hoang sơn dã lĩnh, trong ngôi miếu đổ nát mà xuất hiện con gái thì nhất định là yêu quái. Cô gái này có nhan sắc, mặc đồ thời nhà Minh Thanh, tóc cài châm, dáng cao giáo thon thả. Đến cách tả đăng phong chừng 5 bước thì nhìn hắn mỉm cười. bốn người vượt qua tử khí thiên kiếp thì trong người có dấu oai thiên lôi. Yêu quái không thể tới gần, nhưng người tu hành có thể thu dấu khí tức. Tả đăng phong khi luyện khí chính là lúc thu lại khí tức, nên con yêu quái này mới dám lớn mật đến gần.